các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đi mua nông sản trong hoàn cảnh đêm hôm nạn nhân chỉ đi một mình rất có thể vợ chồng chủ quán phở đã nổi lòng tham nên bày mưu tính kế sát hại anh toàn hòng cướp tài sản sau khi sát hại nạn nhân hung thủ đã mang xác ra phía sau nhà đào hố ở khu vực vườn cây trôn xuống đất để phi ta sự lạnh lùng thể hiện ở chỗ phải hai năm sau khi gây án vợ chồng chủ quán phở mới bất ngờ đi khỏi địa phương để xóa bỏ hoàn toàn dấu vết của mình chứ không bỏ đi ngay sau ngày gây án mặc dù đây mới chỉ là những nhận định ban đầu căn cứ trên các thông tin thu thập được nhưng lãnh đạo ban chuyên án cũng như các c h í n h sát điều tra đều cho rằng hoàn toàn có căn cứ chính vì lý do này vợ chồng chủ quán phở là nghi phạm số một và đương nhiên muốn vụ án được sáng tỏ thì phải tìm ra hai đối tượng này. Tuy nhiên với những thông tin đang có trong tay, việc truy tìm tung tích vợ chồng chủ quán phở là một việc khó khăn hơn lên trời, vì để tìm ra một người quê Thái Bình từng ở Lâm Đồng lập nghiệp chẳng khác nào mò kim đáy biển. Tung tích lộ diện. những cuộc họp liên miên để bàn về kế hoạch tiềm tung tích vợ chồng chủ quán phở nhưng không thu được kết quả khả quan vụ án gần như bế tắc không có bất cứ hướng điều tra mới nào cuối cùng lãnh đạo bàn truyền án quyết định tất cả các trinh sát phải tỏa ra nhiều hướng thu thập toàn bộ thông tin liên quan đến hai vợ chồng chủ quán phở địa điểm giả soát chính là nơi mà hai đối tượng này từng sinh sống trước kia. Nhiệm vụ của các trinh sát là phải càng thu thập được nhiều thông tin càng tốt từ các mối quan hệ, các hoạt động trước đó, thậm chí là những câu nói v u v ơ về công việc, nhận định cũng phải thu thập bằng hết. Nhận lệnh, một tổ hơn 10 trinh sát lập tức được triển khai xuống địa bàn. Mỗi trinh sát đến từng nhà người dân hỏi thông tin về hai vợ chồng quán phở. người biết người không. Sau gần một tuần công tác điều tra vẫn chưa có kết quả đáng kể. Có một dữ liệu quan trọng nhất từ một người hàng xóm trên trước đây từng có khoảng thời gian thân thiết với vợ chồng quán phở. Người này mặc dù không biết địa chỉ cụ thể của vợ chồng quán phở đang ở đâu, nhưng có m ộ t lần nghe họ nói là quê ở Tiền Hải, ở một ngôi làng có hội vào ngày mồng 3 tháng riêng hàng năm. Dữ liệu này. dù có chút chú ý hơn nhưng nó cũng không thể làm rõ được bất cứ đầu mối nào thật cụ thể nhằm tìm ra manh mối của vợ chồng quán p h ợ lúc này bằng sự hỗ trợ của lực lượng công an tỉnh thái bình lực lượng điều tra đã nắm được danh sách những ngôi làng ở huyện tiền hải có lễ hội diễn ra vào ngày ba tết tuy nhiên có tới 10 làng ở các xã khác nhau có hội vào ngày này nên hướng điều tra vẫn không thật sự sáng sủa Tùng tích vợ chồng quán phở có thể nói đã sáng tỏ phần nào nhưng vẫn chưa thể xác định được chính xác vị trí để tìm ra địa chỉ cụ thể. t i ế p t ụ c tiến hành điều tra, bàn chuyên án lại nhận được một thông tin quan trọng khác, đó là vợ chồng chủ quán phở này từng k ể có một người cùng quê cũng bán phở ở thành phố Buôn Ma Thuột của tỉnh Đắk Lắk. Họ cùng đi học nghề nấu phở ở Nam Định. sau đó cùng vào tây nguyên mỗi người mở một nơi. nguồn thông tin này còn cho biết người bạn này có một quán phở khá lớn nằm ngay đối diện bến xe thành phố buôn ma thuật. với những thông tin về danh tính của hai vợ chồng chủ quán phở, tổ trinh sát ba người đã tìm sang bên buôn ma thuật để xác minh. không khó để có thể tìm được người chủ quán phở quê thái bình trong số những quán đối diện bến xe buôn ma thuật. nên việc xác minh thông tin có những tiến triển hết sức thuận lợi. người chủ quán này tên thân, quê ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình vào Đắk Lắk đã được gần 6 năm. theo lời kể của anh thân, thì đúng là anh có một người bạn cũng bán phở ở bên Lâm Đồng, nhưng đã lâu lắm rồi không liên lạc. qua miêu tả thì anh thân xác định đó là chính, người bạn cùng quê với mình. anh thân còn nói vợ của chính tên Hạ. cưới nhau ở Thái Bình, sau đó mới thoát ly. đã nắm bắt được những thông tin cơ bản về danh tính, địa chỉ, quê quán của hai vợ chồng quán phở. Nghe